sau đó leo lên cái xe việt xã MPP đuổi theo hướng trần mình chết biến mất tất cả mọi người liếc nhìn nhau đám vệ sĩ của tiết buồn liệt càng không biết làm thế nào lúc này Hắc Long thì lại đang ngồi trên ghế sofa trong một điếu thuốc để hút trong phòng khách lúc này rất yên tĩnh không ai nói gì dường như tiết buồn liệt có chút khó chịu khi quỳ dù sao ông ta cũng là một boss lớn Hơn nữa, bây giờ đang có rất nhiều đàn em của mình ở đây. Nếu là trước đây, ông ta rất gai mắt loại dù cồn các ké như đoàn phi và ông ta hoàn toàn không xem lão phu nhân nhà họ Bạch, Vương Tú Vân ra gì. Mà lúc này, Tiếp Buồn liệt lại phải quỳ trước mặt những người này. Ai cho phép ông đứng lên? Tiếp tục quỳ, quỳ cho đàng hoàng. Ngay lúc Tiếp Buồn điện muốn đứng lên, Hắc Long nãy giờ hút thuốc không nói gì, lập tức sầm mặt. Lạnh lùng nói Anh Long Tôi... Anh Long giúp cuộc tôi... Tiết buồn liệt Lần này là vì cậu Trần không so đo với ông Tôi bảo ông quỳ là để ông nhớ kỹ Đừng quên mình là ai Có rất nhiều người mà ông không thể chia vào Đã nhớ kỹ chưa? hắc Long chậm rãi rụi tàn thuốc trên tay Từ nay về sau Ông không được tới thục xuyên này nữa Cứ ở Du Thành đi vừa nói hoắc long vừa chậm rãi tiến lên một bước tới trước mặt tiết Bồn liệt đang cắn răng quỳ trên nền nhà tốt nhất là ông đừng nói chuyện đêm nay cho ai biết mặt khác lập tức dẫn con ông về đi vết thương lành thì nhanh chóng đưa ra nước ngoài đi trở về nhớ tự kiểm điểm chờ tôi liên lạc cho ông nói xong hoắc long ra khỏi biệt thự nhà họ bạch bằng vẻ mặt nghiêm trọng sau đó tiếng động cơ gầm rú vang lên sau khi hắc long đi rồi đoàn phi cũng rời khỏi đó bùi đông lai đến tân thành nên tất nhiên đoàn phi phải đi đón xem đại ca của mình có dặn dò gì không đồng thời trong lòng đoàn phi càng thêm kính sợ thế lực đứng sau lưng trần minh chết đợi những người này đi hết tiếp bổn liệt mới run rẩy đứng lên sau đó thụt lùi vài bước rồi đặt mông ngồi trên sofa bằng già ông ta như già đi rất nhiều tuổi ông chủ gọi cho người bên phía bệnh viện, bảo họ đưa Long Đào lên xe. Đêm nay chúng ta về Du Thành. Nhưng... Đã biết. Vệ sĩ còn muốn nói gì đó, mắt trở thấy ánh mắt tiếp buồn liệt âm u như của rắn độc, thì lập tức im miệng. tiếp buồn liệt nhìn vương Tù Vân vẫn chưa thể khôi phục lại sự bình tĩnh từ nỗi khiếp sợ bên cạnh, chậm rãi nói. Không ngờ, tiếp buồn liệt tôi lại ngã ngựa ở đây. nhưng nhà họ bạch các người cũng có thể coi như là nhặt được kho báu rồi cậu Trần này hẳn là một nhân vật lớn có thủ đoạn cao siêu vương tù vân bà đặt một cái bẫy sâu thật đấy ha ha ha nhưng tiếp bộ liệt này đi tới được hôm nay thì cũng không phải dạng người không chịu cúi đầu nhưng hôm nay đầu tôi cúi xuống thì một ngày nào đó tôi sẽ ngừng lê lại hy vọng lúc đó tập đoàn thiên bách của nhà họ bạch các người vẫn còn nói xong ông ta thở dài một hơi rồi đứng lên sau đó ông ta ra khỏi biệt thự nhà họ bạch dưới ánh trăng vương tú vân ngồi trên sofa cảm thấy mình già đi trong tích tắc từ một kiêu hùng sắc bén trong đôi mắt ba nãy còn kinh ngạc và hoang mang bây giờ đã phủ đầy phiền muộn rồi lại trong suốt hơn rất nhiều đường tương lai thì ai biết được chiếc xe mesoretim màu trắng dừng trước một câu lạc bộ lịch sự tào nhã Hắc Long bước từ trên xe xuống. Khi vào trong, hắn ta thấy một bartender đang pha một ly rượu màu sặc sỡ cho người đàn ông đang ngồi ở quầy bar. Cậu chủ đâu? Bồi đồng lai thấy Hắc Long đi tới, thì đưa cho hắn ta một ly cốc theo độ cồn cao vừa được pha xong. Hắc Long nốc hết bằng một hơi, sau đó lại hỏi: Cậu chủ đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi sao? Trên mặt Hắc Long hiện lên vẻ khó tin. đồng thời trong hai mắt đều là cảm xúc mất mát. ấy biết ngay anh sẽ như vậy mà. Anh cũng coi như là người nổi tiếng ở Kim Lăng mà. Anh Long, đừng nói là anh sẽ chảy nước mắt nhé. Lúc này, Bùi đông lai nhìn Hắc Lòng mà vô số người sợ mất mật khi vừa nghe tên đang đào hốc mắt trước mặt mình, không nhịn được mà trêu. Cậu bớt coi tôi như trò cười đi. Hắc Lòng uống hết một ly cốc theo thứ hai Vừa pha xong rồi lại hỏi Cậu chủ nói sao? Bùi đông lai vỗ hắc long Anh Long Cậu Trần nói tốc độ của anh quá nhanh Cậu Trần vốn định ngồi chờ anh tới sáng Không ngờ đảo mắt một cái là anh tới rồi Nhưng cậu Trần nói Hiện giờ không muốn gặp mặt chúng ta Ây vốn là tôi cũng định nói vài chuyện với cậu Trần Kết quả cậu Trần lại bảo Tôi mau cút về Dung Thành đi Vì buồn bực nên tôi mới ngồi đây uống rượu Tôi... Hạc lòng muốn mắng người ghê gớm Nhưng trong lòng hắn ta lại thấy dễ chịu hơn nhiều Cũng không biết là cậu Trần đã gặp những chuyện gì Đừng suy đoán Dù sao anh Vương cũng bảo tôi vận hành trước Bồi dưỡng thêm vài người để sau này dùng Cậu Trần là người bình thường à? Mấy người nhà họ Trần thích tự cho mình là đúng Có thể sánh bằng cái đầu ngón chân của cậu Trần sao? Ba năm nay Cuộc sống ở tân thành của cậu trù thế nào? Cũng được, đàn em phi của tôi báo cho tôi biết tin này xong thì tôi đã sai cậu ta đi điều tra. Đúng là như vậy, cậu Trần vẫn luôn sống ở Tân Thành, có một người vợ tên Bạch Diệp chê. Tôi nói cho cậu biết, đó là một người cực đẹp. Hòa ra cậu chủ đã kết hôn. Ây! Dù sao anh Vương cũng nói rồi, dặn chúng ta đừng làm phiền cậu Trần, thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới sao? Anh long cũng đừng đoán mò làm gì. lo ở lại Kim lăng đi uống xong ly này rồi thì tôi về dung thành hai người nói qua lại suốt cả buổi nữ Tender xinh đẹp đã sợ đến ngần người trong lòng không khỏi cảm thán một câu là tiểu lượng cỡ này đúng là hiếm gặp nhưng cô ta cũng biết hai người này nhất định là những doanh nhân thành đạt nên chỉ lo làm tốt công việc của mình hiển nhiên không dám hỏi nhiều đợi đến khi buổi đông lai ra khỏi câu lạc bộ đoàn phi đã chờ sẵn ở bên ngoài Bùi lão đại, em lập tức sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho anh, anh có cần hay không? Không đi đâu tôi phải trở về gấp Sao ạ? Gấp gáp tới vậy sao? Đây là lệnh của cậu Trần tôi không dám làm trái lần này cậu làm việc khá tốt nếu cậu Trần gặp chuyện gì ở Tân Thành thì cậu cũng đừng lết xác tới gặp tôi nữa Đoàn Phi vội gật đầu đứng tại chỗ nhìn mấy xe việt giã và mấy xe rây tim màu trắng biến mất ở cuối đường Đoàn Phi mới vào trong câu lạc bộ ngồi chỗ quầy ba a mỹ cho ly nước đá đoàn phi uống hết chỉ trong một hớp cả người tỉnh táo hơn hẳn ông chủ hai người kia uống dữ dội lắm ạ phải rồi hình như họ quên tính tiền vừa nghe thấy lời này đoàn phi cười khổ bóng đêm tĩnh lặng nhờ nước trần minh chết cũng không về nhà anh tìm một công viên ngồi ở đó vừa hút thuốc vừa suy nghĩ một chuyện bất chợt chân trời đã lộ ra màu xám bạc từ lúc nào mà anh chẳng hay. còn dưới chân trần Minh Chết đều là tàn thuốc. ngày vừa hường sáng ngoài cửa hàng Porsche 4S Trần Minh Chết đậu xe điện của mình ở ven đường rồi bước vào. mấy người trong cửa hàng Porsche tất nhiên cũng biết Trần Minh Chết. khi thấy hôm nay anh không chạy xe Porsche màu đỏ mà lái chiếc xe điện cũ nát thì trong lòng giật thót nhưng không ai hỏi ra. cậu Trần Hôm nay cậu Trần Minh Chết cười nhạt một tiếng. Chiếc xe Porsche màu đỏ trước đó tôi mua, còn trước nào không? À, cậu Trần, không phải là chiếc Porsche chúng tôi bán bị gì chứ? Cậu cứ yên tâm, cửa hàng 4S chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ bảo hành tận tâm nhất. Trần Minh Chết không nhịn được mà cười khổ. Tối qua anh lái chiếc Porsche mới tinh la vào quán ba hai gel, chiếc xe gần như đã bị hứ hết rồi. Trần Minh Chiếc còn chưa xem xét chi tiết. Dù sao sau đó đoàn phí cũng thu dọn hiện trường. Cụ thể thế nào thì anh cũng chưa kịp hỏi. Dù sao đó cũng là quà mà anh tặng vợ dù chỉ là một công cụ thay cho việc đi lại nhưng không thể không có được. Vậy giờ còn chiếc nào không? Nhân viên bán hàng nữ gật đầu. Lần trước chúng tôi chỉ nhập hai chiếc. Trần Minh Chiếc cười nói. Tốt. Tôi lấy luôn chiếc còn lại, làm thủ tục nhanh lên, tôi còn phải đưa vợ đi làm. Hả? Cái gì? Mấy nhân viên bán hàng ở đây đều trợn tròn mắt, rõ ràng họ không tin lời nói của Trần mình chết. Cậu Trần, cậu nói là muốn mua thêm một chiếc nữa sao? Nữ nhân viên bán hàng có thân hình quyến rũ, ngơ ngác hỏi một câu. Đúng vậy, mau lên đi, tôi đang vội, 20 phút có kịp hoàn tất không? Lúc này, Trần Minh Chết lấy ra một cái thẻ và hỏi Thế nào mới gọi là có tiền chứ? Đây mới chính xác là người giàu hàng thật giá thật. Đúng là giàu ngầm. Hôm qua vừa mới mua một chiếc, hôm sau lại tới mua chiếc nữa. Có thể, tôi sẽ kêu họ làm xong mọi thứ trong thời gian ngắn nhất cho cậu Trần đây. Trần Minh Chiết gật đầu, sau đó đi đến quẩy quẹt thẻ. 30 phút sau, Trần Minh Chết đã dừng lại dưới lầu với một cú vung đuôi xe siêu đẹp. Đúng lúc này, Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang cũng vừa xuống dưới lầu. Minh Chết. Bố, Diệp Trì, lên xe nào. Trần Minh Chết chậm rãi hạ kính xe xuống, rồi gọi Bạch Diệp Trì và Bạch dụng Quang. Đây... Mau lên nào, nếu không sẽ trễ giờ mất. Quả thật, vì chuyện tối qua mà cả đêm Bạch Diệp Trì không thể ngủ ngon được. Hơn nữa, cô còn rất lo lắng cho Trần Minh Chết lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay. Suốt đêm qua, Trần Minh Chiết cũng chẳng gọi cho cô cuộc nào. Lúc này, Bạch Diệp Chi mở cửa xe bên ghế lái phụ rồi ngồi vào. Cô nhìn Trần Minh Chiết ngồi trên ghế lái, trên mặt hiện đầy sự nghi hoặc và kinh ngạc. Nhưng khi cô định mở miệng, thì Trần Minh Chiết đã ra dấu bằng tay một cái. Minh Chiết, mau lên, sắp không kịp giờ rồi. Bạch Dũng Quang tất nhiên vẫn chưa biết gì về chuyện xảy ra đêm qua. Ông ấy thúc giục. Trần Minh Chết đáp một tiếng rồi khởi động xe. Đương nhiên, Trần Minh Chết không kể chuyện hôm qua cho bất kỳ ai. Theo như những gì anh thấy, thì có lẽ ngày tháng sống yên ổn tới đây của anh không còn bao lâu nữa. Nhưng anh lại không muốn tự tay mình phá vỡ cuộc sống yên tĩnh này. Cũng như anh đã nói với Bùi Đông Lai là thời cơ chưa tới. Nhưng rốt cuộc bản thân anh đang chờ điều gì thì ngay cả Trần Minh Chết cũng không biết. Hoặc có thể cho là anh trốn chạy đi Trốn tránh cuộc sống trong quá khứ Nhưng anh thả rằng trốn tránh Anh chỉ muốn sống yên ổn với Bạch Diệp Trì Không muốn mơ mộng bất kỳ cuộc sống nào khác Cũng không hâm mộ cuộc sống của người khác Sau khi Trần Minh Chất lái xe rời khỏi khô nhà Bạch Tuyết đứng trên ban công với vẻ mặt tức tối Mẹ, mẹ xem kìa Quả nhiên tối qua con nói đúng mà Trần Minh Chất còn chưa khóa dự phòng nữa vừa rồi con thấy anh ta lái chiếc tre của con đi kìa trong lòng Bạch Tuyết đang rất tức giận tối qua từ sau khi Chu Minh Phượng đưa chìa khóa xe Porsche cho Bạch Tuyết trong lòng cô ta chiếc xe đã thuộc về mình vì thế bây giờ nhìn thấy Trần Minh Chiết lái chiếc Porsche ngây ngang rời đi như thế thì trong lòng cô ta có cảm giác khó chịu cái gì thằng Trần Minh Chiết này hừ <cười> đi thôi hôm nay chúng ta cũng lấy xe Porsche Đến lúc đó con chạy xe của mẹ trước Mẹ không tin Trần Minh chết này dám không giao xe cho mẹ Mẹ, mẹ nói thật ạ Chú Minh Phượng gật đầu Mẹ, mẹ là tốt nhất trên đời Bạch Tuyết lập tức hưng phấn Đến mức nhảy dựng lên Được rồi con chừng ngã Phải rồi, bạn bè mà con gọi tới giúp chúng ta dọn nhà Có đến không Vâng, họ tới ngay ấy ạ Thiệt tình, bố và chị Cũng không dọn phụ nữa Chẳng lẽ sau này chỉ có chúng ta ở biệt thự đó thôi à? Bạch Tuyết nghĩ tới dáng vẻ Trần Minh Chết lái trước Porsche thì trong lòng lại ức chế. Con cũng đừng nói này nọ chị con. Chị con đã là phó chủ tịch tập đoàn rồi. Trong tương lai, cả tập đoàn Thiên Bách đều nằm trong tay chị con rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ngày càng có tiền. Và lại, tối qua mẹ đã nói với bố con rồi. Công ty rượu nhà chúng ta sắp mở rộng. Cũng đã thu mua công ty rượu Bá vương xong rồi. Wow! Mẹ, đến lúc đó mẹ phải mua cho con một chiếc xe đua thật sự, nhất định phải tốt hơn chiếc Porsche nha Bạch tuyết nghe thấy thế thì bắt đầu mơ mộng. Ha ha ha, chuyện nhỏ. Đến lúc đó mẹ còn mua mấy cái biệt thự. Một tuần bảy ngày, mỗi ngày chúng ta sẽ vào ở một căn. Minh Phượng cũng bắt đầu mơ ước. Trên mặt là nụ cười tươi giói. Tinh tinh, tinh. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng còi xe. Mẹ, là người bạn đại lý xe của con đến đó. Cuộc họp thường lệ của tập đoàn Thiên Bách đã kết thúc. Cuộc họp vừa xong, Vương Tú Vân đã gọi Bạch Diệp Trì vào trong văn phòng. Vương Tú Vân đứng trong văn phòng chủ tịch cao nhất của tòa nhà tập đoàn Thiên Bách. Trước mắt bà ta là một tân thành đã thay đổi hoàn toàn. Đó từng là một mảnh đất ven sông Hương hoang vu, bây giờ đã có các tòa nhà cao tầng san sát nhau. Diệp Chi, cho nói xem. khu vực mới khai phá của tân thành sẽ biến thành dáng vẻ thế nào vương tú vân nhìn khu vực mới khai phá của sông hương trong lòng lại trống rỗng bà nội sao diệp chi biết được chuyện này ạ diệp chi cháu ngồi vị chế này sẽ có tương lai rộng mở bà nội già rồi tập đoàn thiên bách ở trong tay bà sẽ chỉ đường yên không phát triển thật ra hôm qua bà đã chuyển nhượng cổ phần trong tay cho cháu rồi bà đã quyết định rút khỏi công ty bà nội bà bạch diệp trì nghe bà nội nói như thế thì trong lòng đột nhiên run rẩy Phương tú vân cũng cười thả nhiên một tiếng bà tin cháu sẽ giúp tập đoàn thiên bách có quy mô khác công ty rượu thanh tuyền và bất động sản tập đoàn thiên bách trong tương lai cũng sẽ phát triển phồn vinh bà nội cháu còn trẻ trong tập đoàn cháu hơn nữa trước cháu vẫn còn bố và chú hai cháu chỉ thuộc lớp con cháu thôi ạ Phương Tú Vân chậm rãi xua tay rồi nhẹ giọng nói Năm đó khi ông nội cháu tiếp nhận công ty ông ấy còn trẻ hơn cháu rất nhiều nhưng trong tay ông ấy tập đoàn Thiên Bách đã trở nên vô cùng huy hoàng Bà tin là ở trong tay cháu tập đoàn Thiên Bách cũng sẽ thịnh vượng Những chuyện khác thì cháu không cần phải nói Từ nay về sau phương hướng phát triển của tập đoàn Thiên Bách sẽ do một mình cháu quyết định chú ai của cháu đã rời khỏi tân thành sẽ không trở lại nơi này nữa. bà nội, diệp trì, cháu không cần phải nói nữa. bà nội già rồi, bà cũng muốn nghỉ ngơi. sau này bà sẽ ở trong nhà cũ, nơi đó là chỗ bà và ông đội cháu sống lâu nhất. ông đội cháu cũng đã ra đi ở trong đó. tập đoàn thiên bách giao cho cháu, thì bà rất yên tâm. cháu đi đi, sau đó bà sẽ triệu tập hội nghị cổ đông và ban lãnh đạo. bạch diệp trì còn muốn nói gì nữa? nhưng Vương Tú Vân xua tay ý bảo cô có thể ra ngoài rồi tuy Bạch Diệp Trì không biết tại sao bà nội mình lại đột ngột quyết định như thế nhưng cô biết chắc chắn nó có liên quan tới chuyện đêm qua cũng chắc chắn có liên quan tới Trần Minh Chiết nhưng dù khó hiểu và tò mò hơn nữa nhưng cô vẫn kiềm chế chúng trong lòng Bạch Diệp Trì hít sông một hơi rồi xoay người ra khỏi văn phòng chủ tịch còn nhẹ nhàng đóng cửa lại Vương Tú Vân ngồi tại chỗ, nhìn văn phòng chủ tịch mà mình đã sử dụng mấy chục năm. Tất cả những thiết bị trong đây cũng từng có thay đổi, nhưng nó vẫn giữ phong cách cũ. Nhưng hiện giờ, tập đoàn Thiên Bách đã không còn là tập đoàn Thiên Bách trước kia. Những chuyện đã xảy ra vào đêm qua đã cho bà ta biết hiện giờ là thời đại của người trẻ. Có lẽ, đúng như lời tiết buồn liệt, nhà họ Bạch có một người con rẻ thần bí như Trần Minh Chiết gia nhập Thì nhà họ Bạch có thể bay lên tận mây xanh Nhưng đó cũng chỉ là có lẽ Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng Vương tu Vân cũng không từ bỏ Mà trong một văn phòng khác Bạch Diệp trì đang có vẻ mặt nặng nề Trong mắt cô Bản thân có là chủ tịch tập đoàn Thiên Bách hay không Thì hoàn toàn không quan trọng Cô chỉ muốn phát triển tốt công ty rượu nhà mình thôi Sao thế? Sao lại dầu dĩ không vui vậy? Lẽ nào bà nội lại ước hiếp em à? Trần Minh Trích nghỉ ngơi trên sofa bên cạnh, thấy Bạch Diệp Trì biểu môi, tâm trạng nặng nề thì hỏi. Không phải. mình Trích, anh có biết không, vừa rồi bà nội đã giao hết tập đoàn Thiên Bách cho em rồi. Bà nói bà muốn rời khỏi công ty. Trần Minh trước nghe nói như thế, thì chính anh cũng có chút kinh ngạc. Vương Tú Vân lại giao tập đoàn Thiên Bách mà mình từng quý như con cho Bạch Diệp Trì, sau đó còn rời khỏi công ty. Đây không phải là chuyện tốt à Nếu là trước kia Thì em cảm thấy nó tốt Nhưng lúc này tự dưng em thấy tâm trạng nặng nề quá Tập đoàn Thiền Bách Là kết quả mà ông nội em cực khổ Bỏ công sức ra để dựng nên Nếu em tiếp nhận Lỡ đâu Em chỉ nói lỡ đâu thôi Thì em biết giải thích với bà nội thế nào Trần Minh chết bật cười Anh còn tưởng chuyện gì Chỉ việc này thôi à hiện giờ tập đoàn đang tập trung vào công ty rượu thanh tuyền sau đó cố gắng phát triển hạng mục bất động sản ở khu vực mới khai phá thì công ty có thể vững vàng phát triển công ty rượu thanh tuyền nổi tiếng tập đoàn sẽ có nhiều nghiệp vụ được mở rộng sẽ càng ngày càng thịnh vượng thật sao bạch diệp chế ngước mắt nhìn trần minh chiết đột nhiên cô thấy mình trở nên ngốc nghếch ghê em hôn một chút là biết có thật không trần minh chiết đứng lên từ từ đi tới trước mắt bạch diệp trì sau đó anh giơ tay chỉ vào mặt mình cười nói à mình chết anh lại hư hỏng coi em chừng chị anh không nhé trong lúc nói bạch diệp trì đứng lên giơ tay muốn túm lấy tay trần minh Chết phải rồi mình chết tối hôm qua rốt cuộc sau đó thế nào sau đó anh giờ đi như thế nào còn nữa tối hôm qua anh đã đi đâu vậy cả tối không mở điện thoại Anh có biết em đã lo lắng cho anh ra sao không? Lúc này, Bạch Diệp Trì mới nói ra sự lo lắng của cô tối hôm qua. Trần Minh chết chậm chậm vỗ vai Bạch Diệp Trì mà nói Đúng hôm qua điện thoại của anh lại hết pin. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Từng trông thấy hình ảnh một nữ chủ tịch mẫu mực lạnh lùng trước mặt người khác giờ lại nhìn thấy dám vẻ nói chuyện vừa rồi như một cô gái nhỏ bé. Trong lòng anh không khỏi càng trân trọng người vợ này hơn. phải rồi mình chết sao sáng nay anh lại lái xe Porsche kia em nhớ tối hôm qua chiếc xe Porsche đó đã bị va chạm đúng không nếu như anh nói chuyện tối qua là do em nằm mơ em có tin không bạch diệp trì liếc mắt khỉnh một cái cô nhìn trần minh chiết đang cười đều trước mặt rồi nhanh chóng đưa tay véo tai trần minh chiết nói mau ôi vợ anh nói anh nói Trần Minh Chiết cũng không biết Bạch Diệp Chi học được chiêu này từ lúc nào Anh chỉ có thể bái phục cô Là do sáng nay Anh đã đi mua lại một chiếc mới Chiếc kia bị hỏng rồi À Nghe xong câu nói của Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Chi lập tức nhìn anh Bằng ánh mắt kinh ngạc mà nói Anh lại lừa em đấy à Trần Minh Chiết vội vàng tranh né Chiêu vào tay của Bạch Diệp Chi. Anh khoát tay nói Anh thật sự không lừa em Anh mua xe thật mà, cái xe điện của anh còn đang để ở showroom 4S xe Porsche. Em không tin thì chờ lát nữa ta làm, chúng ta cùng đi lấy. Chiếc xe này có giá hơn một triệu tệ đấy, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Diệp Chi, thật ra anh có một bí mật vẫn luôn muốn nói với em, nhưng chỉ sợ là khi nghe xong em sẽ bị dọa đến ngất đi. Trần Minh chết chậm chậm giơ tay vuốt lại đầu tóc của mình một chút, anh hơi trầm giọng mà nói. Thật ra anh rất muốn nói cho Bạch Diệp Trì biết mình chính là thiếu gia nhà họ Trần ở Yên Kinh. Hồi nữa mình có rất nhiều tập đoàn đang hoạt động ở đây. Còn có cả một tập đoàn lớn với khối tài sản kích sổ đang hoạt động ở nước ngoài. Được, anh nói đi. Em nghe. Bạch Diệp Trì nghiêm túc nói. Diệp Trí, thật ra anh là một thiếu gia nhà giàu. Anh có rất nhiều tiền. Anh có thể tùy ý mua những loại xe như vậy. phỉ Ha ha ha Diệp Trì Em cười gì Anh đang nói thật đấy Bạch Diệp Trì lập tức nín cười Rồi gật gật đầu Gơ mặt của cô nhịn cười đến mức ửng đỏ cả lên Được rồi Em tin anh Em biết anh có bí mật của riêng anh Nếu anh đã không nói Thì về sau em cũng sẽ không hỏi nữa Nhưng em vẫn muốn nói cho anh một câu Mình chết Không thể dựa vào những mối quan hệ Mà sống cả một đời Chúng ta vẫn cần phải có năng lực của bản thân thì mới có thể khiến người khác thấy được giá trị của chúng ta. Trần Minh Chết thấy dáng vẻ giảng đạo của Bạch Diệp Trì, chỉ đành khổ tâm gật đầu. Vốn dĩ anh còn muốn giao thẻ ngân hàng của mình cho Bạch Diệp Trì, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì lại sợ làm vậy, có nghĩa là nói mình không tin tưởng cô. Lúc này, anh chỉ đành buông bàn tay đang nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tối, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc của Bạch Diệp Trì trước mắt mình, mà nói Diệp Trì em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng trở thành một tài xế tốt cho em. Vì, lúc này bạch diệp trì lại không nhịn được cười. So với sự ung dung thoải mái của trần minh chết và bạch diệp trì, thì nhóm người chu minh phượng và bạch tuyết đang chuyển nhà lại mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng. Nhưng cũng may là sau khi hàn mai mai biết được hôm nay chu minh phượng sẽ chuyển nhà, cô đã phái năm sáu người lái xe đến giúp đỡ. Do đó gần như trước 12 hai giờ trưa. là đã chuyển xong toàn bộ đồ đạc tới biệt thự, hơn nữa cũng đã bày biện sắp xếp lại tương đối ổn thỏa rồi. Dù sao biệt thự ở Kim vực Hương Giang vốn đã được xây dựng vô cùng sang trọng, gần như chưa cần pha mà ở là được, nhưng Chu Minh Phượng lại chuyển rất nhiều đồ đạc từ nhà cũ tới. Nói thế nào nhỉ, trông có vẻ như kết hợp quê mùa với hiện đại, nhưng đám người này không dám nói gì. Mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn ở đâu thế? Chúng ta đã vào biệt thự ở rồi Không phải mẹ nên gọi mọi người Cùng tụ tập ăn mừng một bữa hay sao Các thành viên trong tiệm xe Với đại diện là Nghiêu Đào Giờ đều đang dọn dẹp phòng giúp Bạch Tuyết Quét dọn cả căn biệt thự Lúc này Bạch Tuyết nhìn chu Minh Phượng Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi Không khỏi cất tiếng nói Đúng rồi Con mà không nhắc thì mẹ quên khuấy chuyện này mất chu Minh Phượng cầm điện thoại lên Bắt đầu gọi Chị Trương Đúng Đúng, ha <cười> ha Cái chỗ mà chị nói lần trước Tên là gì ấy nhỉ Cái chỗ sang trọng đó Khách sạn Phượng Đài Được, tốt lắm Vậy tối nay chị đến sớm một chút nhé Anh Lý à Đúng vậy, tối nay ở khách sạn Phượng Đài Nhớ đến sớm nhé Chị Hàn Ha <cười> ha nghe chị nói kìa Tối nay chị nhất định phải tới đấy Ngọc Lan, tôi chuyển nhà rồi Hôm nay đã chuyển xong Tối nay bà phải đến nhé Khách sạn Phượng Đài Từ lúc đó thì gọi cả con trai bà và bạn gái của cậu ấy cùng đến nhé. Ha ha ha! Chú Minh Phượng vừa cúp máy vừa cười sàng khoái. Ban đầu, Dương Ngọc Lan còn nói mẹ không thể mua được căn biệt thự cao cấp này còn cứng miệng đòi bán cho cái cậu lý thiên hào gì gì đó. Lần này, mẹ chắc chắn phải bảo bà ta đến mà xem mẹ đã chuyển vào đây ở rồi cho bà ta tức chết. Bạch Tuyết ngồi một bên nghe mẹ mình gọi điện thoại mà không ngừng cười khổ. Mẹ, mẹ đang định mời tất cả bạn bè từ tốt đến xấu của mẹ đến đấy à? hơn nữa, cho mẹ không biết khách sạn Phượng Đài, đó không phải là một nơi bình thường đâu. Ăn đại một vài món, cũng phải lên đến hơn nghìn tệ đó. Mẹ à, mẹ sẽ không muốn đem hơn một triệu tệ đi đãi khách đấy chứ? Nghe xong câu nói của Bạch Tuyết, thì điện thoại của chùa Minh Phượng cũng đã cúp máy rồi. Còn nói cái gì? Đắt vậy sao? Chu Minh Phượng không khỏi buồn bực mà nói. nhưng lần trước chị Trương kia bảo nhà bọn họ có theo hội viên gì đó sẽ được giảm giá chỉ còn rất rẻ thôi mẹ đã mời hết mọi người rồi giờ không thể thất hứa được hồi nữa đây cũng được coi là ăn mừng tân gia những người này không thể đến tay không tới lúc đó chúng ta cũng có thể thu được tiền nói không chừng còn lãi được một chút ấy chứ mẹ nhớ chị trù mà cùng nhảy với chúng ta ở quảng trường lần trước chị ấy tổ chức tiệc tân gia còn thu về mấy chục nghìn tệ cơ mẹ Kể cả vậy, cũng không thể tới khách sạn Phượng Đài Hơn nữa, chúng ta cũng không có thẻ hội viên Khách sạn Phượng Đài thiết kế thẻ dành riêng cho hội viên đó Trong khi nói, Bạch Tuyết đột ngột nghĩ ra điều gì đó Phải rồi, mẹ à, con nghĩ ra rồi Con nhớ, Trần Minh Chết có một tấm thẻ hội viên Lần trước bạn còn tổ chức sinh nhật Con đã gặp Trần Minh Chết ở khách sạn Phượng Đài Lúc đó đã dùng thẻ hội viên của anh ta Vì thế giá cả đã được giảm đi rất nhiều còn có thể ăn trong phòng vít mà không cần đặt trước thật sao nghe xong lời của bạch tuyết chùa minh phượng vốn đang vô cùng sốt ruột bực bội liền lập tức sáng mắt lên hỏi thật đó mẹ không tin thì cứ gọi điện cho trần minh chất mà hỏi chùa minh phượng cầm điện thoại lên gọi thẳng vào số của trần minh chiết lúc này trần minh chiết đang lái xe đưa bạch diệp chi tới công ty rượu bà phương để tiếp nhận rất nhiều giấy tờ hợp đồng đồng thời cũng tới xem thử Công ty rượu bà Vương đề này đã hồi phục như thế nào rồi? Dù sao, trước đây vì cạnh tranh bất chính với công ty rượu thanh Tuyền có thể nói là đối thủ thiệt 800 thì mình thiệt 1.000. Nên nếu công ty này thật sự muốn vận hành một cách toàn diện, thì cần kiểm tra sửa chữa lại toàn bộ. Điều này cũng mất chút thời gian. Vào lúc sắp đến công ty rượu bà Vương, thì Chu Minh Phượng gọi điện thoại tới. Ai gọi thế? Mẹ gọi. Không nghe máy. Chắc chắn là mẹ lại bắt anh quay về giúp chùa nhà. Lúc này, Bạch Diệp Trì đã lấy lại dáng vẻ chủ tịch lạnh lùng băng giá. Trần Minh Chết thấy vậy mà buồn cười. Anh lập tức bắt máy. Anh... Mẹ có chuyện gì không ạ? Cái gì? Hình như con có một tấm... Chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng không thể mời quá nhiều người. Dù sao, khách sạn Phượng Đài cũng không có nhiều Tới lúc đó... Nhưng Trần Minh Chết Xong, bên kia đã cúp máy Mẹ nói Tối nay muốn mời khách tới tổ chức tiệc tân gia Bảo chúng ta tối về sớm Địa điểm ở khách sạn Phượng Đài Bạch Diệp Trì vừa nghe thấy liền sừng sốt Tiệc tân gia ở khách sạn Phượng Đài Vậy mà mẹ cũng nghĩ ra được Hơn nữa khách sạn Phượng Đài Luôn yêu cầu đặt trước một tuần Mẹ đặt trước rồi à Trần mình chết lắc đầu Vậy đây không phải làm trò cười sao Nên mẹ mới bảo anh đi đặt chỗ À Bạch Diệp Trì không nói nên lời Cô lập tức lấy điện thoại định gọi về nhà Thôi được rồi Việc này giờ cứ để anh lo là được Em đi khảo sát đi Lát nữa anh không tự đón em nữa Em tự lái xe đi được không Anh đỗ xe ở đây là được Em cầm chìa khóa đi Mình chết anh đi đặt thế nào được Khách sạn Phượng này không phải một nơi bình thường đâu Trần Minh chiếc cười nhạt Để anh nghĩ cách xem Nếu không được anh sẽ gọi điện cho em Bạch Diệt Trì nghe vậy mới gật đầu nói Vậy anh mau đi xem xem Nếu không đặt được thì lập tức gọi cho em Em sẽ bảo mẹ đổi thời gian khác Trần Minh Chiếc gật đầu Rồi vội gọi một chiếc xe rời đi Trong biệt thự Kim vực hương giang Không ngờ là Trần Minh Chết thật sự có thể hội viên của khách sạn Phượng Đài Mẹ đã bảo cậu ta đi đặt chỗ rồi Lúc này chu Minh Phượng lại tiếp tục gọi điện thoại Bạch Tuyết ngồi một bên với dáng vẻ mưu mô đắc ý. Ban đầu cô ta biết được tấm thẻ hội viên mà Trần Minh Chất lấy ra chính là một tấm thẻ giả. Vì ngay cả nhân viên Lệ Tân cũng không quen biết anh. Lúc đó anh đã trở thành một trò cười lớn. Lần này thì hay rồi. Nếu như bữa tiệc tối nay xảy ra rắc rối gì, tới lúc đó cô ta muốn xem xem anh sẽ xử lý thế nào. Vừa nghĩ tới việc tối nay Trần Minh Chất sẽ bị vô số người giễu cợt, quan trọng hơn là sẽ chọc giận mẹ tới đỉnh điểm, trong lòng Bạch Tuyết ngập tràn sự mong đợi. Cô ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng đã sắp đến buổi tối rồi, một vở kịch hay sắp mờ màn rồi. Lúc này, Bạch Tuyết cũng lôi điện thoại ra bắt đầu gọi người. Khoảng 3, 4 giờ chiều, Chu Minh Phượng vừa nấu cháo điện thoại xong, trong lòng bà ta rất thoải mái. Phải biết rằng, trong lòng Chu Minh Phượng, đây là một việc lớn đầu tiên trong nhiều năm qua. Hơn nữa, ở nhà bự, lái xe sang đã tưởng là chuyện quá xa vời trong lòng bà ta. Dù là trong thời kỳ làm ăn phát đạt nhất của công ty rượu thanh tuyền nó cũng không thể lấy tiền ra cho cả nhà họ hưởng thụ như vậy. Nhưng hôm nay, tất cả đều tới nhanh như vậy, tự nhiên như vậy. Và lại, nhà này và chiếc bác chai màu đỏ mới tinh ngoài kia đều mang tên Chu Minh Phượng. Nói cách khác, mấy thứ này đều là tài sản cá nhân của bà ta, bà ta có thể không hưng phấn và kích động sao? đứng ở cửa dinh thự, Chu Minh Phượng không khỏi tự cười một mình. một đám người đang đi tới từ xa. những người này không phải ai khác, đó chính là những bạn bè ở Tân Thành do Chu Minh Phượng gọi tới. mấy người này đa số đều là những bà nội trợ ở nhà, không có việc gì làm, cùng độ tuổi chung nên của Chu Minh Phượng, đa số đều rất có tiền, rảnh rỗi thì đi nhảy múa ở quảng trường, đi du lịch theo đoàn gì đó. đương nhiên. cũng không thể thiếu mấy việc so sánh ganh đua trước kia chu minh phượng đều bị những người này đè ép tới mức không ngóc đầu lên được thường ngày có chuyện gì họ đều sẽ khôi trường khua trống thậm chí nếu có tiệc sinh nhật thì đều tổ chức ở khách sạn lớn chu minh phượng đều đi tiền mừng khoảng mấy nghìn bà ta đã lên kế hoạch để thu lại cả vốn lẫn lời thừa dịp này vì thế bà ta mới mời khách trong khách sạn phượng đài nổi tiếng nhất tân thành sau đó gọi điện thông báo cho tất cả Bởi vì nơi này không có người nhà Nên Trung Minh Phượng Chỉ có thể mời những bạn bè Mà mình quen biết tới Anh Trương, anh Lê Mọi người tới rồi à Mau, mau vào nhà xem thử Ngắm nghế dinh thự do con gái mua tặng tôi đi Ôi cha À Phượng, bà thật sự mua được dinh thự Của Kim Vực Hương Giang Trước đó tôi nghe Ngọc Lan nói Mà còn tưởng bà ấy nói đùa ha ha ha tất nhiên là thật rồi tiên nữa chị Ngọc Lan cũng tới mà ha ha ha đúng vậy lần trước tôi nghe nói chị ngọc lan làm mất lòng bà nên không dám gặp mặt đâu có đâu có đắc tội gì chứ chị em bao nhiêu năm mà ha ha ha à phượng à chuyện công ty hoàng quan cao thăng lần trước đã phiền con rể cưng nhà bà rồi à con rể con gái bà đâu rồi đúng đó ông bạch đâu chùa minh phượng đang rất vui vẻ miệng sắp cười rách rồi hiện giờ Diệp Trì đang làm phó chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách, ngày nào cũng cần họp. Con rể tôi đi đặt chỗ cho tối nay. Ông Bạch đã là người phụ trách chính của công ty rượu Thanh Tuyền rồi, ngày nào cũng bận tối mặt tối mày. Vì thế mấy chuyện này đều do tôi và Bạch Tuyết xử lý. Ai cũng gật đầu, Bạch Tuyết cũng bước ra vui vẻ chào hỏi. A phượng, chiếc này là xe Porsche, à? đẹp ghê. Ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên đi tới trước chiếc Porsche. cầm điện thoại chụp hình, đăng lên trang weibo rồi chụp hình sinh thử. cái này cũng mới mua, con gái cứ đòi mua cho. a phượng, xem ra bây giờ bà sống sung sướng thật rồi, có đưa con gái giỏi giang như diệp chi, còn lên làm phó chủ tịch tập đoàn nữa. thoáng cái đã mua biệt thự xe sang cho bà nữa, thật khiến người ta hâm mộ. có rảnh thì bà nhớ nói với diệp chi là, sau này nhớ hợp tác với công ty nhà tôi khi có cơ hội nha. tôi nói này anh trương. có lẽ anh còn chưa biết đâu nhỉ vừa rồi con tôi mới gọi cho báo là sáng nay Diệp Chi đã trở thành chủ tịch tập đoàn Thiên Bách lão phu nhân đã ủy quyền hết cho con bé mọi người trong tập đoàn Thiên Bách đều biết chuyện này thật à tốt quá tốt cò gái tôi đã thành chủ tịch đương nhiệm chủ Minh Phượng kích động kêu lên mọi người đừng đứng ngoài nữa vào đi tôi đã chuẩn bị trà lạnh và hoa quả cho mọi người rồi thầy ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình trong lòng chu minh phượng vô cùng thoải mái lúc này bạch tuyết vội dẫn mọi người vào trong dinh thự chu minh phượng gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho bạch dụng quang sau khi xác nhận tin tức chu minh phượng vô cùng hưng phấn con gái mình đã là chủ tịch tập đoàn rồi sau này mình sẽ càng có mặt mũi lúc này bà ta cũng đi vào trong dinh thự đúng rồi À phượng tôi hòa bà chuyện này được không Chị Lý, chị hỏi đi À, tiểu tuyết nhà bà có chồng chưa? Hợi, tiểu tuyết đấy à? Chưa, sao thế chị Lý? Chị định giới thiệu cho bạch tuyết nhà tôi à? Người phụ nữ được gọi là chị Lý cũng có chút khí chất Bà ấy che miệng cười, hạ giọng nói Cũng không dám giấu bà Phong Nhi nhà tôi mới về từ nước ngoài Bây giờ cũng đang định mở rộng công ty Tôi thấy tiểu tuyết nhà bà cũng đến tuổi Bà cũng biết Phong Nhi nhà tôi rồi khi nào rảnh bà dành ra chút thời gian dẫn tiểu tuyết tới nhà tôi làm khách đi. đến lúc đó vừa nghe thấy mấy lời này chu minh phượng biết ngay đối phương có ý gì ha ha ha được nhưng chị lý cũng biết mà chuyện này còn phải xem ý bọn nhỏ chúng ta không thể tự tiện quyết định ha ha ha nói xong chu minh phượng hoành hoàng vào trong biệt thự chị lý đứng một bên nhìn chu minh phượng kiêu căng không coi lời mình ra gì trong lòng khó chịu phải biết rằng trước kia bà ấy còn không để mắt tới chu minh phượng này chứ đừng nói chi là đứa con trai xuất sắc trong mắt mình triệu lý đi thôi xem thiết bị trong nhà chu minh phượng lắp đặt thế nào nhìn dáng vẻ bà ta tôi nghĩ chắc không đặc biệt gì đâu dương ngọc lan vẫn cảm thấy rất mất mặt nhưng mụ ta không thể không tới mụ ta tới để chế giễu vừa nghe tới việc chu minh phượng đặt tiệc tân gia ở khách sạn phượng đài trong lòng mụ ta càng thêm khó ở Đối phương còn đặc biệt gọi cho mụ ta đề mời, còn kêu con trai dẫn tiểu mẫn đi chung. Đây không phải là khoe khoang sao? Đúng đấy, huynh hoang gì chứ. Nếu không phải dựa vào bạch diệp chi, thì đồ trang điểm đắt tiền còn mua không nổi ấy chứ. Ha ha ha, đúng vậy. Bà ta nói, tiệc tối do con rẻ đặt, còn là đặt trong khách sạn Phượng Đài nữa. Ha ha ha, khách sạn Phượng Đài là nơi muốn là đặt được à? Ngay cả hồ tháng nhà tôi còn chưa làm được thẻ thành viên. Con rẻ bà ta... Nói tới đây, Dương Ngọc Lan kéo tay chị Lý sang một bên, nói bằng giọng suýt không nhịn được cười. Chị Lý, chắc chị không biết con rẻ của à phượng nhỉ? Thằng đó là thằng vô dụng, nó đến ở rẻ, trước kia không có cảm giác tồn tại luôn. Nhà họ đều dựa vào con gái lớn, Bạch Diệp Trì hết đấy. Đối với việc Trần Minh Chết thể hiện oai phong trước đó, sau khi tỉnh táo, Dương Ngọc Lan đều cho rằng đó là công của Bạch Diệp Trì, Trong lòng càng khinh thường Trần Minh Chiết. Với mộ ta, Trần Minh Chiết là thằng bất tài, chó cậy thế chủ. Đương nhiên, hiện giờ trong mắt chu Minh Phượng, anh vẫn là như thế. Ha ha ha, đợi tối tối thì xem cho hay thôi. Đêm nay, con tôi cũng mời vài người bạn đi ăn ở khách sạn Phượng Đài. Thuận tiện bàn bạc vài dự án luôn. Đến lúc đó, tôi muốn xem chu Minh Phượng gây ở Mỹ tạo ra cho cười gì. Đúng là cho rằng mình có vài đồng tiền là có thể không coi chúng ta ra gì à? <cười> đi, chúng ta vào xem Lúc này, Dương Ngọc Lan kéo tay trị lý đi vào Thiết bị được lắp bên trong sinh thự kim vực hương giang, vô cùng tinh xảo, xa hoa, nhưng nên nói thế nào đây? Sau khi được Chu Minh Phượng trang trí thì chúng chẳng ra gì cả Nhưng những người ở đó không ngừng tâng bốc, không vạch mặt bà ta Điều này đã phóng đại sự tự tin của chùa Minh Phượng đến giờ ăn cơm tối, Chu Minh Phượng bảo Hàn Mai Mai sắp xếp một chiếc xe buýt chờ hết mọi người tới khách sạn Phượng Đài. Bạch Tuyết lái trước Porsche, chờ Nghiêu Đào theo sau đoàn người. Sau khi xuống xe, Chu Minh Phượng đi tuốt phía trước một đám bác gái bác trai trực tiếp bước vào khách sạn Phượng Đài. Nhìn thấy tình huống này, bảo vệ cửa hoảng sợ vội tiến lên ngăn cản đoàn người Chu Minh Phượng. Các người là ai? Sau mặt bảo vệ có chút lúng túng? mà lúc này, một chiếc xe trai chạy qua trước mặt, một bảo vệ tiến lên đón. "Chúng tôi tới ăn cơm đã có đặt trước." "Có đặt trước sao? Bà tên là gì?" Bảo vệ ngăn cản Chu Minh Phượng lập tức hỏi. "Chu Minh Phượng, con rể tôi đã đặt rồi, cậu ngăn cản chúng tôi làm gì?" Lúc này, bảo vệ báo tên Chu Minh Phượng vào trong bộ đàm, kết quả được báo là không có tên này. Sắc mặt bảo vệ khá bối rối. Tôi nói này, á Phượng Con dạy bà không đáng tin ghê Tôi biết chỗ này chỉ để dành cho thành viên thôi Đừng nói bà không phải thành viên nhé Đúng đấy Lần trước con gái tôi từng nói cho tôi biết Chỗ này là nơi thuộc vào dạng đắt tiền của Tân Thành Người thường đều phải để dành trước 1-2 tuần mới đủ tiền Hơn nữa còn đắt gần chết Vô cùng xa hoa Ây, Minh Phượng à Nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi Nơi này đắt quá Anh Trương anh lo lắng cái gì? A Phượng là ai? Hiện tại A Phượng đang ở dinh thự lái xe sang, con gái là chủ tịch, sao có thể so với trước kia? Nói không chừng, con rẻ A Phượng đã đặt trước rồi ấy chứ. A Phượng, bà nói xem đúng không? Con rẻ bà lợi hại vậy mà. Dương Ngọc Lan thấy cảnh này, thì đứng ra tâng bốc Chu Minh Phượng, sau đó lên khích tướng bà ta. Chu Minh Phượng vừa nghe là biết Dương Ngọc Lan muốn thấy mình bẽ mặt. Lúc này, Chu Minh Phượng cười nói, tất nhiên đêm nay chúng ta ăn ở đây con rể tôi đã đặt trước rồi mọi người đừng lo ha ha ha có lẽ bên trong còn đang sắp xếp chờ đấy tôi đi hỏi một chút chùa minh phượng đi tới trước mặt bảo vệ ngây ngàng hỏi đã hỏi rồi chứ bảo vệ thấy dáng vẻ chùa minh phượng nhiều thế thì vô cùng khó chịu cộng thêm việc được báo là không có ai tên Chu minh phượng đặt trước cậu ta trầm mặt nói không có tên bà đặt trước mau dẫn mấy bác trai bác gái rời khỏi đây đi đừng làm phiền việc làm ăn của chúng tôi hả cái gì nghe nói như thế trong đầu chu minh phượng nổ tung những người chung quanh cũng nghe thấy lời bảo vệ đáp thì sắc mặt ồ ám tôi nói này cậu thanh niên cậu hỏi lại cho đàng hoàng xem con rể tôi đã đặt cho tôi rồi cơ mà lúc này sắc mặt chu minh phượng đã có chút âm u khi nói trong lòng còn nghĩ nếu hôm nay không đạt được chỗ ta mất sạch rồi. Đây là mà bà ta không thể... Thím, vậy tên Thím là gì? Bảo vệ nghe chùa Minh Phượng nói câu này thì có chút buồn cười. Chu Minh Phượng, cậu hỏi kỹ một chút đi. Xin lỗi Thím, trong danh sách đặt chỗ, thật sự không có cái tên này, thì mau rời khỏi đây đi. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của khách sạn, tôi đây không khách khí thế này nữa đâu. Vừa nói, Bảo vệ này vừa dơ tay Vậy mấy bảo vệ đang trực cách đó không xa Thế cảnh này Dương Ngọc lan cười lạnh Tôi nói này A Phượng Bà không đặt được chỗ à Đúng đó A Phượng Làm thế không phải là bà đang chơi chúng tôi sao Phải đấy Dinh thự cũng mua được Mà tiền đãi mọi người bữa cơm cũng không có à Đâu phải không mang theo quà tân ra Nói như thể chúng ta đi ăn chùa không bằng Không thì Minh Phượng à Chúng ta đổi chỗ đi Chú Minh Phượng nghe thấy mấy tiếng bản tán này thì trong lòng khó chịu bà ta bắt đầu thầm mắng Trần Minh Chết cả nghìn vạn lần. Mẹ, sao vậy ạ? ngay khi chú Minh Phượng sắp lấy điện thoại ra gọi cho Trần Minh Chết thì Bạch Tuyết đã đậu xe xong cô ta đi tới trước mặt mẹ mình. Chú Minh Phượng thấy con gái tới thì vội cáo Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi Tiểu Tuyết trước đó con nói Trần Minh Chết có một tấm thẻ thành viên ở chỗ này chuyện đó có thật không vậy? thật má sao thế ạ chẳng lẽ trần minh chiết không đặt chỗ được à bạch tuyết biết cảnh này sẽ xảy ra nhưng bây giờ cô ta lại vờ tỏ ra khiếp sợ vì kết quả mà cô ta muốn chính là thế này tuy đây là vô tình hại mẹ mình nhưng cũng chỉ có cách này mới bắt trần minh chiết cút khỏi nhà họ bạch được đến lúc đó mắt không thấy thì lòng không phiền muộn vừa nghĩ tới chuyện trần minh chiết ra vẻ trước mặt mình lần trước trong lòng cô ta lại không vui Chuyện này bảo vệ kia nói không có tên mẹ Mẹ Nhất định là Trần Minh Chết cho mẹ leo cây rồi Nhưng giờ mấy bác mấy chú đều ở đây Làm sao bây giờ à chùa Minh Phượng vừa nghe thế là đã biết E là Trần Minh Chết không đặt chỗ trước cho mình Hiện giờ Bà ta dùng vẻ mặt lạnh lẽo Nói Nhất định là thằng Trần Minh Chết kia Trần Minh Chết Hôm nay tôi nhất định phải xử đẹp cậu Dám làm tôi khó xử thì tôi cũng không để cậu yên đâu. À Phượng à, nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi. Cứ đứng chỗ này, tôi thấy ngu ngốc quá. Đúng đó, a Phượng à, đi thôi. Lúc này, Dương Ngọc Lan và chị Lý lên tiếng, vẽ đường chỉ lối cho đám đông. Vừa nghe thế, đám người ở đó xôn xao hẳn lên. Ai cũng bảo chung Minh Phượng sắp xếp chuyện này không ổn. Mấy người trước đó tỏ ra hâm mộ chung Minh Phượng cũng không khỏi cười gằn trong lòng. A Phượng, được chưa? Không được thì chúng ta đổi chỗ đi mà. Lúc gọi điện thoại còn nói cứng miệng như vậy, tôi cứ tưởng A Phượng đã đặt chỗ xong rồi. Ấy, cũng dễ hiểu mà. Dù sao khách sạn Phượng Đài cũng là khách sạn xa hoa của Tân Thành. Tuy giờ A Phượng mua được dinh thự, nhưng đó cũng có bạch dẹp trí nhà bà ấy mua. Liên quan gì tới bà ấy đâu? Thường ngày, mấy bác trai bác gái này đều là kiểu hai người và một con vịt là thành cái chợ. miệng thế ra như làn sóng biển lúc này mới nói thôi là chung quanh đã có người vây tới chế giễu lúc này chu minh phượng chỉ cảm thấy mặt nóng ran mọi người đừng gấp đêm nay sẽ ăn ở đây ở đây mà chờ tôi gọi cho con rể hỏi một chút xem xảy ra chuyện gì vậy ây ra a phượng đừng lúc nào cũng nhắc con rể thế có ai trong chúng ta không biết con rể trần minh chưa kia của bà là thằng ăn bám đâu cậu ta còn có bản lĩnh kia sao Bà đè một thằng trai bao, làm việc không đàng hoàng đến khách sạn Phượng Đài đặt bàn. Thế không phải cố ý không mở chúng tôi ăn à? Bà! Lúc này, nhìn Dương Ngọc Lan phênh mặt, trương Minh Phượng muốn mắng ra miệng lắm rồi, nhưng bản thân vẫn giáng nhện. Bà ta lo bấm số Trần Minh chết. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.